Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở trong cung, tôi chỉ có thể giúp thiếu phu nhân ấy một ít Tôi cũng đã mời ngự y trên ấy về Nhưng phải mất mấy ngày đường người của tôi mới đến Mong là sẽ kịp về đây Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe